Đừng kìm chợ thủ Chiều chiều mượn ngựa ông đô mượn ba chú lính đưa cô tôi về Đưa về chợ thủ bán hũ bán da bán bộ đồ chè bán cối đâm tiêu Ngựa bữa ấy đưa tôi về chợ Thủ Dầu Một sông Bé, không phải ngựa ông đô, chỉ là thứ ngựa vô danh chạy xe thổ mộ đón khách mà xe đỏ bụi vàng đổ xuống chỗ ngã tư nơi quốc lộ 13 cắt ngang đường về Suối Lò Ồ. Ngựa đi nước kiệu, gió ngựa nhịp nhàng, nhạc ngựa lên keng gợi nhớ điệu lý chiều chiều mượn ngựa mà tôi chép trên kia thú quá, về chợ cũ trên đường nhạc xưa, tỉnh sông bé đang thời mở cửa, xúc đi gốm sứ cao cấp, nhập về lò gas để rồi tất bật từ hòn gạch xây tới ông địa thờ sẽ được nung trong thứ lò gas hiện đại không tốn củi rừng ấy, vậy mà vẫn giữ được xe thổ mộ và chợ thủ cho khách du lịch Về chợ thủ như được sống trong trang tiểu thuyết thời hồ biểu chánh, với bến cá cất cầu kỳ như lầu thủy tạ bát giác, với tháp đồng hồ nhà lồng chợ vút cao như gác chuông nhà thờ, thú nhất là về chợ thủ muốn nghe đờn kìm thật giọng kìm chứ không phải kìm tân trang qua máy tăng âm, càng không phải kìm oặt gan giả cầy thì vẫn còn bát tư còn Bác Tư là danh cầm nổi tiếng đất này, đã có huy chương vàng hộ diễn, nhưng vẫn không muốn làm người đàn ăn tiền kiếm sống, vẫn về chợ thủ quê mình làm thợ thiết, làm dân đờn ca tài tử. Tôi tìm được đến căn nhà bác Tư thì thật may, cây đàn kìm, tức nguyệt cầm, đang nằm trong lòng danh cầm, người ta nói bác Tư không phải người lúc nào cũng đàn được. Khi vui thì làm thợ thiết gõ thùng, bác tư chỉ đàn khi buồn. Quả thật, nghe giọng đàn rưng rưng của bác tư còn tôi mới thật hiểu câu thơ mà mấy mươi năm nay mình vẫn dạy cho học trò. Đàn buồn đàn lặng, ôi đàn chậm. Mũi giọt rơi tàn như lệ ngân.